Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầy chính ngày xong liền phát hiện ra vấn đề nằm ở mảnh đất của sang. Ông nhanh chóng tìm đến nơi này, cẩn thận quan sát địa thế xung quanh, phát hiện thấy có một cái miếu được rào đón cẩn thận liền tặc lưỡi. Thì ra là như thế. anh sang này thật vô phước, mới nhận được long mạch chưa lâu thì đã bị người khác phá. Ngôi miếu này lúc xây dựng chắc chắn là đã che mắt thổ thần, nên mới thuận lợi xây cất và trấn yểm. Ta đã không biết thì thôi. Nếu biết thì nhất định phải pha nó đi để trả lại cuộc sống bình yên cho phủ hà. Nói là làm, thầy chính cẩn thận tìm hiểu thuật chấn yểm của thầy tàu. Nhiều đêm một mình leo rào lẹn vào trong ngôi miếu để xem xét phong thủy. Sau nhiều ngày theo dõi, cuối cùng thì ông phát hiện ra thứ đặt trên bàn hương án là một ngón tay được hóa phép. Thuật này của thật rất cao tay, vì nếu người giải thuật sơ suất là sẽ lãnh hậu quả tan khốc. Thầy chính về lật lại những trang sách cổ về thuật chấn yểm đất đai. Khi đọc đến thuật chấn điểm long mạch của cao biển Thầy Chín bỗng thay đổi sắc mặt Lắc đầu ngao ngán Không ngờ tên thầy tẩu này quá tàn ác Xem mạng người như cỏ rác Tên phú gia cũng đã mất hết tình người coi con cháu của hắn như một vật tế thần Muốn giải thuật thì cần phải có máu của người trong họ trần Nhưng mà nhà họ trần trên dưới Đều không phải là người thiện Có khuyên bảo cũng giống như là hút nước đã đổ đi Lấy vải manh mà thu gió trời Cao xanh ơi Không lẽ ông để cho làng này phải suốt đời ngu độn Kẻ xấu thì tắc quái tắc quái. Người tốt thì lụi bại ngu đần hay sao? Tất cả sự việc dần đi vào ngõ cụt. Dù đã biết cách phá giải chấn niềm, nhưng thầy chín cũng bất lực. cứ như cầm đến miệng không được ăn, cờ đến tay không được vắt, lòng dạ chua xót vô cùng. Ngày tháng qua đi, việc phá giải chấn niềm bị thầy chín xếp lại, còn việc quan trọng lúc này là phải đảm bảo cho mọi người được bình yên vô sự. Nhưng trời không phụ lòng người. Gần một năm về trước, có một người thanh niên tuổi độ tr dáng người gầy gò, ăn mặc lôi thôi từ làng khác đến phủ Hà tìm tiền phú gia họ trần, hỏi thăm vài người, anh ta mới tìm được biệt phủ trần gia. Chẳng biết có chuyện gì mà anh thanh niên ấy bị người của trần gia đánh trong một trận, thừa sống thiếu chết, rồi quạng ra ngoài đường. Anh vác cái thân tàn của mình lầm lũi đi về, vô tình đi ngang qua nhà của thầy chín, thầy bên ngoài có treo hình bát quái, biển đề chữ đạo quán phái liên sơn, liền vào trong xem một quẻ. Thầy chín vừa trông thấy thì cảm giác gì đó khác lạ, đưa tay bấm đột thì biết phúc tinh đến nhà. Ông liền mời người thanh niên kia ngồi và hỏi chuyện. Anh tìm đến ta chắc có việc gì cần giúp đỡ. Người thanh niên ấy liền đáp. Ở đây có xem bói không? Thầy Chín cười một hồi dài rồi đáp. Anh này nói lạ. Anh không thấy ngoài kia ta để là đạo quán hay sao mà còn hỏi. Thế anh muốn xem gì nào? Công danh, tài lộc hay gia đạo? Người thanh niên cũng cười một cách khổ sở và nói. Tôi muốn xem gia đạo. Thầy xem giúp tôi xem tôi có tìm lại được người thân không? Thầy Chín nhìn chăm chú người thanh niên rồi đọc lên bốn câu thơ rằng Chim lạc tổ tìm về nguồn cội Hai chục năm tròn có mẹ không cha Nay con trẻ mồ côi giữa chờ, Nỡ lòng nào cha lại làm ngơ Anh ta nghe xong liền bật khóc thành tiếng Thầy Chín để cho anh khóc một hồi rồi mới hỏi rõ ngọn ngành Người thanh niên này tên là Huỳnh Văn Mến Họ Huỳnh lấy theo họ mẹ Mẹ của anh trước là gia nhân trong biệt phủ trần gia Hai mươi năm trước Tên phú gia ấy rời trò đồi bại với mẹ anh sau khi phát hiện bà có bầu liền sai người sắc thuốc phá thai ép mẹ anh phải uống nhưng người sắc thang thuốc ấy thương mẹ anh quá nên đã lén đổi thuốc phá thai thành thuốc trị cảm sau khi uống xong tên phú gia liền đuổi mẹ anh đi vào lúc giữa đêm mẹ anh bắt buộc phải trở về quê chờ ngày sinh nở cứ thế hai mẹ con đùm bọc nhau suốt hai mươi năm một tháng trước thì mẹ anh mất trước khi mất bà còn nói rõ thân thế của anh khuyên anh phải tìm về phủ trần gia nhận bố bà vốn là người ở bị tên phú gia kia xâm hại nên chẳng có vật gì để bảo chứng rằng mến là con của trần quốc bảo nhưng may thay mến có khuôn mặt giống với tên phú gia như tạc người ngoài nhìn vào thì rõ một một sáng nay sau khi đến biệt phủ trần gia tiệt phú gia gặp anh liền tức giận. đập bàn rồi trừ thề còn quỷ cái đó dám lừa ta nhất định không nhận mến làm con còn sai gia nhân đánh anh một trận gần chết thì chín liền khuôn bảo anh hãy buông bỏ người ta đã muốn giết anh từ khi anh còn chưa trào đời thì lý gì nhận lại anh bây giờ Sau một hồi khuyên bảo, thầy Chín mới bắt đầu kể cho anh nghe những việc làm tàn ác vô nhân tính của Trần Quốc Bảo và mong muốn anh giúp thầy một tay để trừ giải kiếp nạn cho làng Phù Hà. Bến ngay thầy Chín nói xong thì đùng đùng nổi giận, đổi ý không muốn nhận tên đại gian ác ấy là bố. Anh gây tẩm dòng máu đang chạy trong người, quyết chí phải là một người lương thiện không giống người bố tàn độc của anh. Thầy Chín vui mừng khôn xiết, sụp lại tạ anh vì đã không thiết thân tình máu mù mà giúp ích cho làng. Mến thấy thầy Chín quỳ xuống cũng quỳ theo hai người như đã thấu được tấm lòng của nhau thì cùng nhau đứng dậy thầy chín bàn sức khỏe anh hiện tại không tốt nên chắc không thể tiến hành ngay được nhưng hôm nay vẫn chưa phải là ngày thích hợp để làm ba hôm nữa là ngày trăng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.